các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net chuyện gì mà không thể xảy ra cơ chứ tất cả mọi người đều mở to hai mắt mòi mắt mà trông chờ lại thêm vũ kết im lặng không nói chỉ lặng lặng chờ xem phản ứng của nhan lập khải em đừng lo lắng kỹ thuật của đình tiểu thư rất tốt nhất định sẽ chụp cho em cực kỳ xinh đẹp chỉ cần em phối hợp cho tốt là được rồi đầu nhan lập khải vẫn chưa có ngập nước đương nhiên là biết ai đúng ai sai Để cho bùi chụp hình thuận lời, cũng phải nghĩ ra biện pháp trấn an đường tĩnh tĩnh. Anh vì gì phải nói đỡ cho cô ta chứ? Rõ ràng là cô ta muốn chụp em thành xấu xí mà. Biểu môi lên, đường tĩnh tĩnh lôi kéo cánh tay áo anh làm nũng. Tĩnh tĩnh à, đừng như thế mà. Em hãy tôn trọng chuyên môn của Đinh Tiểu Thư, tin tưởng quyết định của cô ấy. Đồng thời cũng phải tôn trọng chuyên môn của mình chứ. Là một đại diện phát ngôn, em chính là phối hợp hoàn thành với lợi ích tuyên truyền cho sản phẩm của công ty. Chứ không phải là chỉ thể hiện Biểu hiện đặc sắc của riêng mình có đúng hay không Em Lời này nói ra Nhất thời khiến cô ta á khẩu không thể trả lời được Bây giờ chỉ có thể xuất ra chiêu cuối cùng Em mà kệ Em mà kệ đấy Em nhất định phải thay nhấp ảnh ra Không thì còn lâu em mới chụp Làm nũng là lối Bình thường cô ta đều đạt được mục đích Đàn ông từ trước tới nay đều gục Trước bộ dáng này của cô ta Cũng cuoi cung em mac ke em mac ke đay em nhat đinh phai thay vì chiêu này Cô ta cũng đã kiếm không được ít mồi ngon, bao gồm cả một chung cư cao cấp và một xe thể thao Porsche. Chẳng qua chiều này hôm nay lại không phát huy tác dụng. Thấy không khuyên được cô ta thì Nhân Lập Khải không khỏi biến sắc. Cô không muốn chụp phải không? Anh hất tay cô đừng tĩnh tĩnh ra. Giọng nói nghiêm nghị chưa từng có. Vậy thì được. Tìm cho tôi một người đại diện khác. Huy bỏ toàn bộ hợp đồng của cô ta đối với tập đoàn Hướng Vinh. Vừa rồi bởi vì lời nói của trụ nhiệm lương đã khiến anh bực mình, lần này đường tĩnh tính cố tình gây dự hoàn toàn chọc giận anh. Lúc này, nhàn lập khải phát cáu khiến đường tĩnh tính sợ hãi. Cô ta không thể khóc, không thể cầu xin tha thứ, chỉ có thể đứng bất động ngơ ngác như là tượng gỗ. Tổng giám đốc à, ngài chấp cô ấy làm gì? Cô ấy chẳng qua chỉ là một cô bé chưa quen việc đời. Nếu có gì không phải, xin ngài rộng lượng tha thứ mà. Người đại diện vội vàng ra mặt hòa giải Nghĩ canh giữ lại bát cơm ăn Của đường tĩnh tĩnh Nếu bị hướng vinh loại bỏ Sau này còn có ai tìm cô ta Để làm đại diện phát ngôn đây Nếu cô ta không thu được Vậy thì mình đi theo không phải là thất nghiệp hay sao Để cô ta tự kiểm điểm đi Hừ một tiếng rồi nhăn lọc Khải Cũng không nhiều lời Xoay người rời đi Hôm nay anh ăn phải thuốc súng hay sao Lại chưa thường thấy anh giận dữ như vậy Khiến cho vụ khít cũng hơi ngạc nhiên Được rồi, được rồi Chúng ta tiếp tục đi Nhìn thấy vảy mắt của đường tĩnh tĩnh dần đỏ lên Cô có một chút không đành lòng Cô giúp cô ấy trang điểm lại Hôm nay chúng ta phải hoàn thành tiến độ Thúc giục thợ trang điểm Cô tìm cách hóa giải hiện trường đang đông cứng Cô hiểu thay vanh mat cua đuong tinh tinh dan đo len co co mot chut khong đanh long co giup co ay trang điem lai hom nay chung ta phai hoan thanh tien đo thuc duc tho trang chẳng qua Là nhân lọc khai nhất thời bực bội Dù ra sản phẩm cũng sắp tôm ra Bọn họ cũng không đủ thời gian Để tìm người chụp lại Chẳng qua tại sao anh lại giận như vậy. Tính anh thâm trầm, từ trước tới nay rất ít khi tức giận, lại càng không chấp nhận cùng với phụ nữ. Về chuyện này, vụ khiết nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra. Thật là thoải mái mà. Đêm qua khắp nơi yên tĩnh, chỉ có lá cây xào xạc cùng với tiếng sóng xổ bờ Lắng nghe âm thanh từ thiên nhiên, vụ khiết vừa nhắm mắt đã ngủ rất say, ngủ rút 10 tiếng mới chợt tỉnh giấc. Không cần phải đếm kiều. Cũng không cần thuốc an thần. Đây là lần đầu tiên từ sau khi che tay nhan lọc khải, cô có thể ngủ một giấc yên bình. Có lẽ là do sức mạnh của thiên nhiên. Ở trong hoàn cảnh tươi đẹp thành thơ như thế này, tâm hồn Vũ Kiết có có dịp được thả lòng. Tắm rửa xong, cô thay một bộ quần áo thể thao khỏe khoắn, tập vài động tác cho khỏe người rồi mới tới nhà ăn. Gần tới nơi thì hương thơm cà phê và bánh bao lan tới. Người được mùi ngon, Vũ Kiết không khỏi cảm thấy dạ dày xôn xao. Ứng ực vang rội Cuối cùng cũng có cảm giác đói bụng kê gớm Chuyện chia tay khiến cho cô ăn không ngon ngủ không yên Bây giờ thân thể của cô Có thể khôi phục được bình thường Vui vẻ đi vào phòng ăn Cô cầm món trứng cuộn phương Tây Cùng với bánh rừng bò Đi theo nhân viên phục vụ lấy một tách cà phê Cô hít thấy hương cà phê thơm nồng Đây chính là hương vị của hạnh phúc Cô cảm thấy thật thoả mãn Cầm một tách đường lên trôi bắt đầu đặc chế cà phê ninh thị bất chợt em lại muốn uống trộm cà phê sao một âm thanh cười như con cười mà vang lên đúng là quỷ mặt dày mà nghe thấy thế nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net